Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tô giác Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Phòng vẫn im lặng, dùng bàn tay của mình siết thật chặt tay tên Dương. Khiến hắn nổi giận quát lên. Chuyện này không liên quan đến mày. Tránh sang một bên. Ai nói chuyện này không liên quan đến tao? Phong lạnh lùng nhã từng chữ. Vậy mày không tránh ra chứ gì? Tên Dương trừng mắt quát. Im lặng. Thế thì đừng trách tao. Bớp. Dứt lời Tên Dương lao đến dung tay. Đấm phòng một cú mạnh như trâu hút người Phòng không chống đỡ gì cả khuôn mặt đẹp trai của hắn lãnh luôn cú đấm ngã nhòi xuống đất Quái lạ Thiên hạ đồn thổi hắn có đai đen karate cơ mà Sao một cú đấm của tên Dương cũng không đỡ được Hay là trong lúc chạy xe trên đường Đâm phải chỗ nào đâu bị chập mạch rồi Tôi nghĩ mà trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Chẳng hiểu hắn anh hùng cứu mỹ nhân thế nào mà mới một cú đấm đã xỉn cao khoe rồi. Đúng là... Tình dương tiếp tục lao đến chỗ phong như một con bò điên. Hắn túm cổ áo phong dung nắm tay chán thêm một cú đấm nữa. Máu từ miệng phong lại phun ra, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì đau đớn môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai Tức khí trước thái độ coi thường của Phong đối với mình Tình Dương nghiến răng can két Định dùng cái gậy của bọn đàn em Đưa cho Phan Phong một cú Eo ơi, phen này thì không còn răng mà hấp cháo Tôi nghĩ rồi quán sợ Đưa hai tay úp vào mặt Bốp, Ôi Một tiếng bóp giòn tan vang lên Tiếp theo là tiếng hét đau đớn Tôi lẫy bẫy bỏ tay ra Hé hé mắt nhìn Nhưng đôi mắt của tôi gần như lồi ra Kẻ ngã xuống đất không phải là Phong Mà là Dương Hắn đang đau đớn Ôm lấy khuôn mặt bị đánh Hằng học nhìn Phong Còn Phong Hắn đã đứng dậy từ lúc nào Cầm cây gậy dứt sang một bên Phổi bụi trên áo nhếch mép nở một nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng nói Hai cú đấm vừa rồi Coi như tao đền cho mày vì mày là bạn tao Còn bây giờ thì Hắn ngừng nói khẽ nhìn tôi Rồi quay sang tên Dương gần giọng nói Bây giờ tao sẽ cho mày biết Tai vì dám đụng vào bạn gái của tao Sao? hắn đang nói cái quái gì vậy Ai, Ai là bạn gái của hắn Sao chưa được sự cho phép của tôi, hắn đã dám phát ngôn linh tinh như thế chứ? Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn nào có để ý đến sự giận dữ của tôi? Mà thôi, trong tình huống cấp bách thế này, có giận cũng vô ích, miễn sao được cứu thoát khỏi cái nơi quỷ quái này và bọn đầu trâu mặt ngựa kia là tôi mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy, tôi đành nuốt cục tức vào bụng, căng mắt xem cuộc đấu trâu. Tên Dương lờm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa phần bên má bị đánh, buông một câu gọn nhẹ. Nhao dốt! Dứt lời, lũ đàn em của hắn đều xông vào Phong, mặc mũi tên nào tên ấy đều sặc mùi sát khí. Còn Phong, hắn cởi chiếc áo cánh đen, dứt cho tôi rồi nói. Cầm áo cho tôi, vỡ yên đấy! Rồi Phong xông vào lũ đàn em của tên Dương. Tả sung hữu đột như lục chân tiên cứu Kiều Nguyệt Nga khỏi bọn cướp. Thì ra, lời thiên hạ đồn không sai chút nào. Phong rất giỏi giỏ, những cú đám đá bay người của hắn đều rất bài bản, giống hệt máy tay võ thuật trên phim truyền hình. Trong hắn chẳng khác gì những anh chàng diễn viên chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc đang liều mình cứu nhân vật nữ chính. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi lại khác xa so với các nhân vật nữ chính trên phim. Bởi thay vì ngồi rung rẩy sợ hãi hay luôn miệng gọi tên nhân vật nam, thì tôi lại ngồi cắn áo của Phong rồi vỗ tay reo hò vì thích. Trong tôi giống như một khán giả đi xem bò tót khúc nhau thì đúng hơn. Chỉ trong vòng 15 phút, Phong đã xử gọn mấy tay đàn em của tên Dương, khiến bọn chúng đau đớn, nằm lăn lộn trên đất. Còn tôi sung sướng quá, không kiềm chế được reo lên. À, con bò tóc đen đã chiến thắng. Phong đang mặc chiếc áo phong đen cọc tay, nên tôi gọi hắn là con bò tóc đen. Hi hi. Cả lũ đều quay ra hướng ánh mắt ngạc nhiên. Dành cho nhân vật nữ chính là tôi đây Thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý Tôi vội xua tay cười cười nói a đừng để ý tôi nói mơ ý mà Bọn họ không thèm chú ý đến tôi nữa Mà quay ra trừng mắt nhìn nhau Đám đàn em bại trận của tên Dương đều chạy đến Đứng đốt sau lưng đại ca Về phần tên Dương Hắn quay ra nhìn Phong Rồi chán nản nói Mày thay đổi rồi Phong ạ, trước kia mày có làm như thế này vì một đứa con gái đâu. Phong vẫn im lặng, mày đã quên người đàn bà đó, bỏ bố con mày đi như thế nào à? Tao không quên, nhưng cũng không khắc sâu trong lòng mãi mãi. Phong lạnh lùng nói, Ừ, mày sẽ phải hối hận con nhỏ đó rồi cũng bỏ mày đi như người đàn bà ấy thôi. Mày im đi, tao không muốn nghe. Nó không thuộc về thế giới của những thằng như tao và mày đâu. Nó chỉ thuộc về thế giới của sách dở, của những thằng mọt sách thiên tài. Tao đã nói mày thôi đi cơ mà. Phong quát. Thôi, có nói với mày lúc này cũng vô ích. Tao nghĩ mày thích con nhỏ ấy mất rồi. Tinh Dương nói, rồi chán nản khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em bỏ đi. Tao và mày vẫn là bạn chứ? Phong ngập ngừng, nói giới theo. Tình dương quay lại nhìn Phong giờ nắm đắm ra, rồi chậm rãi xoay nắm đắm chỉ ngón tay cái, hướng lên trên, xong hắn quay đầu bỏ đi. Tôi bỗng thấy trên khuôn mặt của Phong tháp thoáng một nụ cười. Hơ, hai tên này lại còn làm dấu hiệu riêng, khiến tôi chẳng hiểu gì, mà cứ ngẩn ra. À, còn cuộc trò chuyện của bọn họ nữa, Cái gì mà người đàn bà ấy, rồi lại con nhỏ ấy, mọt sách, thiên tài? Linh tinh bèn khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Liệu có liên quan gì đến tôi không nhỉ? đang thắc mắc thì giọng tên phong lạnh lùng chan lên. Đưa áo cho tôi, nhanh lên! Tôi ngơ ngát nhìn hắn, thì hắn quát lên. Đừng có nhìn tôi, đưa áo đây nhanh lên! tôi subscribe